chương 9381, nhất là bàng đông lai, ầm ầm. Trong chớp mắt, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng bộc phát ra. Trên toàn bộ hải đảo, ánh sáng vàng tràn ngập, lan truyền ra, bao trùm. Lên trên ánh sáng màu xanh đen, cứ như muốn trực tiếp cắn nuốt ánh sáng màu xanh đen không còn một mống, nhưng một giây sau, thấy ánh sáng màu vàng cuồng bạo lan ra. Ánh sáng màu xanh đen lại bộc phát ra khí tức không thể địch nổi Trực tiếp chiếu ngược nuốt mất ánh sáng màu vàng Cả người vân vu lão đầu cũng bị từng luồng ánh sáng hóa thành mũi tên nhọn Trực tiếp Xuyên qua cơ thể Trong nháy mắt đã bị bắn chết Ơm um, Cơ thể của kim tiên tứ chuyển rơi xuống trên màn hào quang Trực tiếp nổ tung thành mưa máu Lúc này dường như trời đất cũng rơi vào yên tĩnh như chết Tất cả mọi người đều ngây Ra, chuyện này chẳng lẽ chính là Gia sơn oai phong bao nhiêu thì sẽ chết sớm hơn bấy nhiêu sao Kim tiên tứ truyền Trực tiếp bị GTCST Tộc nhân bộ tộc vân thị hoàn toàn ngây người Tộc nhân ba đại tộc cũng ngây Ra, đây đã là điều hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ Không nên như vậy, mà giờ phút này, Tần Ninh lại vô cùng bình tĩnh. Thứ gì vậy, làm ta giật cả mình. Tần Ninh vừa nói vừa đưa tay ra, từng tộc nhân của bộ tộc Vân Thị muốn chạy trốn. Đều bị bắt về, đám người của ba tộc lại tiếp tục xông lên. Bao nhiêu năm rồi, ba tộc vẫn luôn bị bộ tộc Vân Thị ở đảo Kinh Vân, Lưu Phong tộc đảo Lưu Sơn cùng với thạch tộc đảo Bách. Nham lấn áp, tài năng không bằng người ta, chỉ có thể nhịn, bọn họ đã bao giờ đi giết người của ba tộc đó như vậy đâu. Mà bây giờ, cơn giận giữ kiềm chế ở trong lòng nhiều năm đã được thả ra. Nhất là bàng đông lai, bàng cầu bỏ mình, bàng đông, lai làm cha, lúc này cả người toàn là máu, trực tiếp liều chết sung phong đến giữa đám tộc nhân bộ tộc vân thị bị bắt kia. Xé rách cơ thể của từng tộc nhân bộ tộc Vân Thị một Bãi biển, mặt biển, khắp nơi đều là máu tươi. Đám người bộ tộc Vân Thị tán loạn, nhưng căn bản không chạy thoát. Cho dù là chạy ra ngoài mười mấy dặm, vẫn sẽ bị trưởng ấn màu xanh đen từ trên trời giáng xuống bắt về. 20 chiếc chiến hạm, khoảng gần 2.000 vị tộc nhân bộ tộc Vân Thị, tất cả đều bị bắt trở về. Bị chém chết, kim tiên, cơ thể mười mấy vị kim tiên kia không ngừng nổ tung, chết thảm thiết nhất. Làm sao có thể, nhưng bây giờ, không ai có thể cho bọn họ câu trả lời. Từng vị tộc nhân bị GTCST, mặt biển bãi biển, khắp nơi đều là máu tươi thịt vụn, hồi lâu sau. Tộc nhân ba tộc giết chóc mù quáng rối rít tỉnh táo lại.